không khí lại nặng nề như trước, cha mình chiều nào cũng sang nhà Nora chơi, rồi họ cũng đi ô tô dạo chơi. Mình thì không có đủ can đảm để mà nói thẳng với cha mình, cô ấy là một người đàn bà thế nào. Rằng với bất kỳ người đàn ông nào có tiền, cô ấy cũng theo hết. Nora chắc cũng nhận biết được ý kiến của mình về cô ta, nên từ hôm đó cô ta chỉ đến thăm mình có một lần nữa thôi. Mình đã nói chuyện hết sức lãnh đạm với cô ta và nhìn cô ta như một chai rượu rỗng vậy. Mình hy vọng không bao giờ cô ta còn đến đây nữa. Ngày 17 tháng 4, mình chỉ còn một thú vui là đi nhà thờ và đọc một thiên tiểu thuyết tăng tải trên báo. Thiên chuyện này có vẻ trong sạch nhất so với những quyển sách mà mình đã mua về nhà đọc. Ngày nào mình cũng xuống vườn sửa nắng, cây cối trong vườn đã nở hoa. Cây mận nở hoa mới lộng lẫy làm sao? Mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh thiên nhiên cây cối và hoa lá. Pani vẫn luôn luôn ngồi cạnh mình. Cô ta khâu, không một cái áo màu hoa hồng xuân. Nhưng hễ cô ta ngoái nhìn ra hàng rào là mình lại ngó xem. Đã hai lần, mình thấy anh chàng câm ấy đến gần. Mình nói chuyện tình cảm với cô ta rằng cha mẹ cô ấy không thích cho cô có mối quan hệ ấy và đừng nên chống đối lại cha mẹ. Bởi vì sao? thì trái tim ruột thịt bao giờ cũng gần gũi với mình hơn so với bất cứ ai khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ một người đàn ông được, nhưng cha mẹ thì không thể bỏ con cái được. Những điều như vậy không bao giờ có thể được đọc ở trên báo. Cô ta khóc. Mình an ủi rằng, anh chàng đó xấu, anh ta có cái đầu như đầu ngựa. Nhưng cô ta vẫn khóc. Điều đáng ngạc nhiên là không thể tìm thấy dù một cái ảnh của mẹ mình trong căn nhà này. Gia đình mình không có album riêng. Mình không muốn hỏi cha mình, bởi qua những lời nói hậm hực của cha từ trước tới nay, thì mình cũng có thể hiểu được mối hôn nhân của cha mẹ không hề có hạnh phúc. Trong phòng khách có ảnh chụp ba mình hồi trẻ. Ở giữa ảnh là ảnh cha mẹ mình chụp chung. Có thể lúc đó họ chụp chung tấm ảnh ấy, cha mình là một chàng trai khác bây giờ. Mình chưa bao giờ chụp ảnh, chắc chắn là tại vì lý do, như bà Nhũ Mẫu của mình đã nói. Khuôn mặt mình giống khuôn mặt buồn rầu của mẹ mình Ngày 18 tháng 4 Ngày hôm nay Cha mình ngồi cạnh bàn chấm ngâm một cách đặc biệt Khi sắp xong bữa trưa ông mới nói Ý đò, Có lẽ con sẽ cảm thấy khó xử Con có ý kiến gì nếu như cha lại cưới vợ kế Mình ngơ ngác nhìn cha Đôi mắt của cha mình tránh nhìn vào mắt mình Ông lại bình tĩnh ăn tiếp Không thể được thưa cha Cuối cùng mình đã trả lời Vì sao lại không thể được? Cha đã 50 tuổi rồi. Ông phẩy tay. Đấy là bề ngoài thôi. Nhưng mà cha lấy vợ không phải chỉ cho cha mà còn cho cả con nữa. Trong nhà mình cần có một người phụ nữ. Con đã thấy đấy. Nhà mình vẫn còn chỗ trống đó. Con người ta không phải chỉ có cơ thể sống gần nhau mà phải cả tâm hồn nữa. Ngôi nhà này không thể thiếu. Bàn tay của người phụ nữ được. Cha thì luôn luôn bận bịu với cửa hàng buôn bán. Mà con gái của cha một cô tiểu thư Không thể trở thành một người nội trợ lúc nào cũng sực mùi hành Thế vợ kế của cha làm việc đó tốt hơn con ư? Không Vợ kế của cha cũng không phải trực tiếp làm Vợ kế của cha sẽ trở thành một bà chủ Bà chủ sẽ điều khiển ba nấu bếp Điều khiển các cô hầu phòng Các cậu phục vụ Các cậu hầu trong nhà sẽ đi găng tay trắng và mặc lễ phục Thế thì sao con lại không được làm việc đó? Những người hầu Người ở trong nhà sẽ không nghe lời con, bởi vì trong nhà này con là đứa trẻ, và lại còn sẽ làm cho không khí trong gia đình thêm lạnh lùng. Cha hiểu các cô gái đều rất kính trọng những kỷ niệm về mẹ đẻ, vì thế bao giờ các cô cũng hục hạc với mẹ kế, mà cha thì không muốn tỏ ra là một ông chủ, gia đình ngu ngơ và ngốc ngách. Mình không còn nghe thấy cha mình nói gì nữa. Trong giờ phút này, mình có cảm giác như một người bị buộc thỏng lọng vào cổ và kéo lên trên ngọn cây. Cha mình đang treo cổ mình. Cha thân yêu ơi, không thể thế được. Mình ngạt thở dẫy dụa trong tình huống hấp hồi đó. Khuôn mặt của cha mình trở nên nghiêm khắc và cứng nhắc. Cha chỉ báo cho con rõ những điểm chính sau đây, ngắn gọn thôi, và có liên quan tới con. Cha sẽ lấy vợ. Chắc chắn nếu cha nhắc đến tên người mà cha thích cưới làm vợ, thì con sẽ rất kinh hoàng đấy. Ngay bây giờ, cha phải cảnh cáo con trước. Con cần phải chấp nhận việc này. Con cần phải chịu đựng Con phải chấp nhận ai? Chịu đựng ai? Vợ của cha, mẹ kế của con, Nora Mình đứng lên nói quyên quyết Nora ư, cha mà lấy một cái người Cha nhìn mình một cách dữ tợn đến nỗi câu nói như mắc lại trong cổ mình Cái câu mình định nói tiếp Một cô gái không được kính trọng Hai cha con nhìn nhau như hai con hổ say máu Cha lấy Nora đấy Nếu con mà tỏ ra hỗn láo với cô ấy thì con sẽ biết mặt cha. Đúng lúc đó thì mặt mình biến sắc và mình ngã ngồi trên ghế. Buổi chiều mình tự bắt buộc mình phải làm việc gì đó để dịu bớt đi nỗi đau đớn dày vỏ trong lòng. Mình lau các khung cửa, kính, kho lau các khung ảnh trong phòng khách với Penny. Trên tấm ảnh của cha mình có một lỗ thủng tròn bằng đồng xu. Mình đẩy bốn cái đinh ở bốn góc ra và đằng sau tấm ảnh cha có gì thế này. Đằng sau tấm ảnh của cha mình có lót một tấm ảnh màu Ảnh của đức mẹ Maria ảnh này thường đặt, được đặt trong các quyển kinh thánh kia mà Đó là Maria bay vào thiên đường Vì sao lại có tấm ảnh ở đây? Chắc chẳng có thể ai khác ngoài bàn tay của mẹ mình Chắc chắn mẹ đã lấy từ trong quyển kinh ra Và đặt đằng sau tấm ảnh cha Mẹ muốn đức bà Maria phù hộ cho cha Tránh khỏi mọi tai nạn Mình kính cẩn hôn lên bức ảnh Và rồi lại đặt nó vào trong khung. Suy nghĩ một chút mình lại lấy ra. Mình chẳng có kỷ vật nào của mẹ cả. Vậy thì bây giờ phải giữ lấy cái ảnh này chứ. Những ngón tay của mẹ đã từng chạm vào đây. Mẹ đã từng hôn vào bức ảnh biết bao lần khi cầu nguyện. Biết đâu chính mẹ đã thì thầm trong ý nghĩ rằng sau này con gái của mẹ sẽ lau các bức ảnh. Bằng cách đó bức ảnh Maria sẽ đến được tay mình. Một giọt sầu rơi xuống chén đắng vốn đã tràn đầy. Ngày 19 tháng 4, đêm mình không thể ngủ nổi, chỉ đến dạng sáng mình mơ mơ màng màng thiếp đi một chút. Mình đi nhà thờ xưng tội, cầu nguyện. Mình xưng cả tội đã không thể coi Nora như một người thân thiết được. Ngay cả vị linh mục cũng không thể nào làm cho mình thay đổi được ý kiến. Sau đó mình chẳng cầu nguyện gì ngoài cái điều mình xin Đức Chúa, Đức Mẹ Maria, Đức Thánh Y Đức Thánh Hộ Mệnh của mình. Hãy soi sáng đường cho trái tim cha mình, làm cho cha mình quay trở lại con đường sáng, rời bò khỏi sự cám dỗ độc ác của những con nhịn quỷ. Mình cảm thấy có thêm sức mạnh và trở về nhà. Mình cúi chào cha khi ông lên ăn trưa. Hai cha con chẳng nói chuyện gì, chỉ yên lặng ăn. Trông cha mình như đang mải nghĩ đến những công việc buôn bán của cửa hàng. Còn mình, mình chỉ nghĩ đến những điều mà mình kính trọng mà thôi. Khi ăn đến đĩa mì cha mình nói, Con vẫn chưa đi may trang phục ư. Nếu cha ra lệnh cho con, mình trả lời vẻ nhẫn nhục, bình tĩnh, giọng dịu dàng. Nếu con vẫn chưa biết ai là thợ may giỏi nhất ở đây, thì cha có thể dẫn con đến nhà một bà thợ may có tiếng. Nếu con không tin cha, thì con có thể đặt mua váy áo từ Budapest hoặc là từ Monastery. Con chỉ cần gửi số đỏ của mình tới đó mà thôi. Dường như ông đọc thấy vẻ biết ơn âu yếm từ đôi mắt mình Ông lại tiếp tục nói Nếu con không thích mày ở những nơi đó Con có thể gửi đặt ở Viên hoặc là Paris Một hai bộ trang phục ở những nơi hào hoa phòng nhã đó Cũng không khiến cha sạt nghiệp đâu Còn đặc biệt thật đấy Những cô gái khác thì có điều kiện là tung tiền ra tiêu pha ăn diện Thế mà con cứ giản dị như là cha nghèo khổ sống bằng tiền lương công nhật đấy Bộ váy áo cũ này con vẫn còn thấy hợp với con Con không thích cầu kỳ Nhưng nếu cha muốn thì... Mình nói bình thản Cầu kỳ, loe loẹt. Nếu là phụ nữ thì hãy cứ cầu kỳ đi Đàn ông lại chỉ mong ước các người phụ nữ như vậy đấy Con sẽ làm theo lời cha, cha yêu quý ạ <cười> Nghe câu nói ấy của mình dường như cha cảm động Cũng có thể cha cảm thấy mình làm tất cả vì ai Mình đã rất chủ động khéo léo cứ như mình đang đi trên đầu ngón chân Mà trên tay lại cầm một cái khay với một cái cốc rượu đầy tràn Mình cảm thấy trong triện chiến này mình là người mạnh hơn Sau cốc cà phê đen mình bắt đầu Cha yêu quý Con thành thật xin cha tha lỗi về những cư xử của con ngày hôm qua Bởi vì tin cha lấy vợ đối với con đột ngột quá Nên con đã có phản ứng không hay Tối con đã nghĩ lại rằng việc đó không phải là việc của con Mà là việc của cha Vì vậy con xin cha tha lỗi Nhưng mà đó cũng là vấn đề của con nữa, con gái của cha ạ Cha trả lời dịu dàng Cả việc của con nữa, nếu con tỏ ra vui mừng Thì cha sẽ cảm thấy con không cản trở cha Nếu con cản trở cha thì... Bởi nếu như cha đặt vấn đề cưới bất kỳ người phụ nữ nào khác Thì con sẽ không có cản trở gì Bất kỳ người phụ nữ nào khác Thế thì sao lại không phải là Nora được Cô ta là hiện thân của sự vui vẻ, thân thiết Cô ta như là ánh sáng mặt trời chiếu vào căn nhà lạnh lẽo này Ánh sáng sống động, linh hoạt Không Cô ta không phải là ánh sáng mặt trời Xin lỗi cha vì con có ý kiến khác Ánh sáng mặt trời không có vết nhơ Nhưng nếu như cha của con mà ra lệnh thì con bắt buộc... Vết nhơ nào? Vết nhơ là cái gì? Người ta gọi những người phụ nữ có vết nhơ, có nghĩa là người đó đã có một quá khứ từng trải. Quá khứ từng trải? ư? Quá khứ của cô ta là gì? Làm sao những cô gái chỉ lớn lên sau cửa kính trường dòng như một cây khoai tây mà lại biết được quá khứ của một người ở ngoài đời? Thì chính cô ta đã thổ lộ quá khứ của cô ta ở trong trường dòng mà... Cô ta thổ lộ điều gì? Theo ngôn từ của phụ nữ thì những loại đó được gọi là loại con gái rẻ tiền. Rẻ tiền, tử đó có nghĩa làm sao? Con cũng chẳng biết, nhưng con có nghe các nữ tu sĩ nói vậy. Thế các nữ tu sĩ thì biết gì về cô ấy? Không biết gì ngoài những điều mà chính cô ta kể cho con. Cô ta kể gì? Cha mình hỏi dồn đôi mắt nhìn mình như là đôi mắt của một con sư tử khi nhìn thấy người ta đang định giật con mồi của mình đi. Khuôn mặt vẫn bình thản, mình trả lời. Cha thử hỏi cô ta xem sao? Cô ta vào được trường sân khấu có phải do cha mẹ cô ta xin cho không? Hay là một người nào khác? Cha hãy hỏi xem ai là người cho cô ta y phục và trang sức. Mình nói, chờ đợi cha mình sẽ nhỏ hoặc nghiền nát mình ra. Mình sẽ chết như các con chiên ngoan đạo bị Nero bạo chúa, hành tội ở Colosseum. Đôi mắt cha nhìn mình đầy vẻ đe dọa. Không khí trong phòng nặng nề như đã bị đông lại thành thủy tinh. Giữa mình và cha bị ngăn cách bởi nhiều lớp thủy tinh trong suốt. Ông tỏ ra suy nghĩ, lẩm bẩm. Trang phục của cô ta là những loại không mấy giá trị. Đồ trang sức toàn đồ rẻ tiền. Nếu như cô ta mà thuộc loại con gái ấy thì những đồ trang sức phải loại khác chứ. Vô ích mà theo dệt ra sự hư hỏng của cô ấy. Đối với ta chuyện đó là vô ích. Ta cứ lấy cô táy cô ấy đấy. Thế là xong, chấm hết. Cha nấm nắm đấm nắm tay xuống bàn, làm cho Cho những chiếc đĩa nảy lên Ngày 20 tháng 4 Bà Thượng May mang theo vải đến tận nhà Mình chọn vải màu đen để may áo kho... áo váy Còn chọn vải dạ màu hạt rè để may áo khoác Mình đã nói với bà Tất cả đều may theo kiểu giản dị Áo khoác thì mình chọn vải nhung đen làm cổ Và trong có lót lụa màu đen Nhưng màu đen thì thành ra áo tang còn gì Bà Thượng May nói Thì bà đừng có nghĩ là như vậy Mình trả lời ngắn gọn Nếu hôm nào cha mình cưới Nora Thì mình sẽ mặc bộ này Mình nghĩ cay đắng Buổi chiều Nora lên thăm mình Cô ta cũng là loại người liều lĩnh Và không có lòng tự trọng Cô ta nhìn thấy mình đang giàn ruộn nước mắt Mình cũng chẳng ử hữu gì khi cô ta chào Mình chẳng đưa tay cho cô ta Cô ta ngồi xuống và hỏi một điều bất ngờ Em biết vì sao chị buồn Nhưng tại sao chị lại căm ghét em đến thế Hay chỉ vì em đã mang lại hạnh phúc đến cho cha chị Em nói thực nhé Em sẽ đem lại hạnh phúc cho cha chị trong suốt cả cuộc đời Thưa bà Bà đã có khả năng đem lại hạnh phúc ư Chị lại khách sáo với em rồi Sao chị cứ xưng hô với em như vậy Bởi vì tôi không thể gọi mẹ kế của tôi là em được Mình cười nụ cười đau đớn nhất Ngày 21 tháng 4 Mình cầu nguyện Cầu nguyện rất nhiều và khóc hoài Nước mắt của mình cũng là những lời cầu khẩn tha thiết. Phòng của mẹ mình sẽ là phòng của cô ta sao? Ghế của mẹ mình sẽ là nơi cô ta ngồi. Cô ta sắp xếp cai quản và ra lệnh ở nơi đây. Cả không khí xung quanh của cô ta, cả ngôi nhà, cả mảnh vườn, cả tài sản, cả đôi mắt của cha mình cũng sẽ thành của cô ta. Ở đây, mình bị tước đoạn mất mọi quyền lợi, mất cả tài sản lẫn trái tim của cha mình nữa. Rồi đây gia đình nhà Boga sẽ ngồi trong phòng ăn, trong phòng khách, họ sẽ ngắm cảnh qua cửa sổ, họ sẽ đi trên cầu thang, họ sẽ nhìn quanh với ánh mắt khinh bỉ như mình là một vật vô dụng và làm cho chủ nhà khó chịu vướng mắc. Lạy Chúa, hãy giải phóng con khỏi địa ngục kinh khủng này. Buổi cầu nguyện đã xong, Linh Mục cũng đã vào, mình còn ngồi lại cầu khẩn đức mẹ Maria, thánh hộ mệnh Ida và các thiên thần của mình. Hôm nay mình đặc biệt nhớ đến Thánh Peter và xin người hãy nhớ đến lúc bầu trời cứu thoát người khỏi ngục sắt, ngục tù. <cười> hãy giải thoát cho con hỡi đức mẹ đồng trinh và các thánh tử thiện vĩ đại. Xin người hãy ban cho con một chút ân huệ khi con luôn ngước mắt lên trời thành kính. Buổi chiều, mình viết thư cho sơ Paula và xin sơ hãy đảm bảo cho mình vào dạy hẳn trong trường dòng. Mình xin làm cô giáo dạy đàn hoặc môn nào mà trường cần. Nhưng mình sẽ thuê nhà ở ngoại chú, chứ không ở trong trường, vì mình không chịu đựng nổi không khí ở đó về lâu về dài. Mình viết cho sơ biết những lý do bắt buộc mình phải rời khỏi nhà của cha mẹ. Mặc dù mình mới chỉ ở trong nhà được 2-3 tuần, mình tự cầm phong thư đó ra bưu điện. Tôi gửi thi nhanh. Mình yêu cầu nhân văn viên bưu điện. Ở bưu điện, mình đến thẳng mộ mẹ. Mình mua những cây hoa màu trắng mang đến chồng cho mẹ. Pani cũng lau nước mắt. Đây là một cô gái tốt, bởi vì cô ấy có những đồng cảm với mình, nhưng cô ấy cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại khóc nhiều như thế. Thôi, em đừng buồn nữa. Mình nói với cô ấy, rồi chị sẽ mang em theo về Budapest, một thành phố lớn và đẹp. Ở đó em sẽ thấy những lâu đài. Chúng ta sẽ đi xem ở nhà hát lớn. Nếu em không nghe được âm nhạc, Thì ít ra em cũng thấy họ diễn trò Mình ngồi xuống trồng những cây hoa Pani thì đảo những cây hố Trong nghĩa địa không có ngôi mộ nào nhiều hoa hơn mộ của mẹ mình Khi trở về nhà, mình hối tiếc vì đã gửi bức thư đi Chắc chắn ở trường dòng họ sẽ không trả lời, không nhận mình nữa Không những thế họ còn mang thư của mình tới phòng ăn để đọc Rồi cười nhạo mình Haha, thấy chưa? Bây giờ cô ta đã biết là ở đây tốt hơn rồi đó Cô ta cần phải bị trừng phạt như vậy. Ngày 22 tháng 4 Đã một tuần rồi mình không đọc báo kể cả câu chuyện đăng trên đó Cái cô gái mà số phận giống như mình chỉ khác tên Nữ nhân vật chính là một người nữ triệu phú người Anh có sắc đẹp mà còn đẹp hơn mình nhiều nữa Mình cũng biết mình thuộc loại nhan sắc bởi vì đàn ông mỗi khi nhìn thấy mình đều ngần ra xì xào trầm trồ với nhau Ánh mắt của họ dõi theo mình Thậm chí họ còn đi theo mình nữa. Hồi mình đi qua thủ đô cùng với các nữ tu sĩ, mình cho rằng đàn ông nhìn theo mình chẳng qua vì mình đi cùng với các nữ tu, nên họ tò mò xem mình là người ra sao khi sống bên các nữ tu ấy. Thế nhưng, ở đây mình chẳng đi với nữ tu nào, thế mà đàn ông vẫn ngơ ngẩn nhìn mình. Vậy thì mình vào loại có sắc đẹp. Con xin đời ơn Chúa. Trong tiểu thuyết in trên báo kia, số phận của cô gái đó cứ như là số phận của mình. Tương lai của mình vậy Cô Edith Tên của nhân vật chính Cũng đã bị bà mẹ ghẻ chiếm đoạt tất cả Và đuổi ra khỏi nhà Edith thì làm công việc của một người hầu Mình bỏ không đọc từ cái đoạn Cô gái bỏ đến London xin vào làm người hầu Mình biết trước rằng Cô ấy sẽ lại khổ ải Như là cô gái y đo Đội mũ ra hải ly tội nghiệp thôi Mình mang mấy tờ báo vào phòng dự định sẽ đọc tiếp Mình cũng muốn biết số phận Của cô gái giống mình sẽ ra sao Mình đọc một tờ báo Thật không may cho mình, đúng trang có chuyện thì cha mình lại cắt một ô vuông ra, chắc là tin do Phật gì đó. Mình nhìn sang tờ khác, xem chỗ rỗng cha mình đã cắt là mục gì, thì thấy đó là mục hôn nhân. Trên đó có đủ các ông quá vợ, các bà quá chồng, các chàng trai độc thân, các cô gái chưa chồng, những người có của và không của. Tóm lại là những người muốn lập gia đình, họ để tất cả. Chỉ có không để những dòng cảng, quảng cáo đại loại như răng còn nguyên vẹn, tiêu hóa còn tốt, ôi, đáng xấu hổ. Nhưng thật đặc biệt là tờ báo nào cũng cắt đúng một ô ở chỗ đó. Mình xem qua tất cả những tờ báo khác, mình đều thấy vậy. Cha mình tìm gì ở cái mục này mà ông lại cắt cho ô đấy nhỉ? Chắc chắn đó là của một người đang giao tìm đôi lứa. Hay là bạn của cha mình nhắn tin, tuần nào mà ông chẳng về thủ đô, ông đi khắp nơi kia mà cần phải tìm xem mới được. Mình gọi Pani và bảo cô ta hãy chạy ra cửa hiệu bán báo đầu phố, hỏi mua một tờ báo tuần trước, nếu như người ta còn. Pani chạy đi khá lâu, chắc chắn việc mua báo này đối với một cô gái câm sẽ khó khăn. Mình ân hận vì đã sai cô ấy đi. Cuối cùng, cô ấy thở hổn hển về tới nơi, tờ báo cầm trong tay. Mình đọc, mình định đọc chuyện trước, <cười> nhưng không hiểu. Nghĩ thế nào mà mình lại máy móc lật mặt sau của tờ báo ra và thấy một mẩu tin kỳ quặc ở nơi mà cha mình đã cắt. Tìm chồng cho con gái, một người đàn ông có văn hóa trẻ tuổi, có nghề nghiệp địa vị trong xã hội, không uống rượu, không cờ bạc, lành lặn, khỏe mạnh. Món hồi môn của cô gái sẽ là 300.000 quần tiền mặt, tài sản vĩnh viễn sẽ còn lớn hơn, tới hàng triệu bạc. Địa chỉ hỏi ở tòa soạn báo. Mình cảm thấy chóng mặt như ngôi nhà đang nứt ra, sàn nhà đang sụp dưới chân mình, đầu đau như bị nện. Mình chưa bao giờ bị ốm liệt giường. Vậy mà lúc này, mình nằm trên giường không thể dậy nổi nữa. Cha mình đã mang mình ra, giao bán như bán một con vật. Cha bán con như bán một con bê non hiền lành.